Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 341, lão tử quỷ rời đi. Ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi, hơn nữa chờ sau khi ngươi tiến vào Huyền Cơ môn ta sẽ lập tức rời đi, tất cả điều này đều phải nhờ vào bản thân ngươi, kỳ thật ta chẳng qua chỉ nhìn xem ngươi vượt qua thế nào thôi, lão tử quỷ nói, Dương Lỗi trợn trắng mắt, đi cũng tốt, còn tiết kiệm được rất nhiều rượu ngon, ừ ực, lão tử quỷ vừa nghe đến rượu ngon, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Dương lỗi vì hấp dẫn hắn, tiện tay lấy ra một vò rượu ngon, vò rượu này không phải là túy sinh mộng tử tử, mà gọi là liệt dương, rượu này uống vào sẽ liệt như lửa, so với túy sinh mộng tử tử hoàn toàn là hai tư vị khác nhau, so với túy sinh mộng tử tử cũng không kém chút nào, thậm chí còn đắt hơn rất nhiều, ọt ọt, lão tử quỷ trơ mắt nhìn rượu ngon trong tay dương lỗi, cái mũi của lão tử quỷ cực kỳ linh nghiệm, ở phương diện rượu ngon hắn tuyệt đối là cấp bậc tông sư. Mùi rượu nồng đậm kia vừa ngửi liền có thể biết rõ, rượu này không tầm thường rượu này tuyệt đối là rượu ngon, rượu ngon cực phẩm, rượu ngon tuyệt thế, thiếu da, đây là rượu gì thế? Lão tử quỷ nhãn trong mắt vẫn không nhúc nhíp nhìn chầm chầm vào rượu trong tay dương lỗi, dương lỗi uống một ngụm, tiếp theo nhổ ra một ngụm trọc khí, hảo tử A, đây mới là nam nhân uống rượu, thấy dương lỗi không để ý tới hắn, trong lòng lão tử quỷ cực kỳ ngứa ngáy lại nói, thiếu da, Có thể cho ta uống một ngụm không, chỉ một ngụm thôi. Muốn uống rượu sao? Dương Lỗi buông vào rượu, nhìn hắn nói, lão tử quỷ liên tục gật đầu, Dương Lỗi giơ bình rượu lên trước mặt hắn, rồi lại dời đi nơi khác, không được, ngươi cũng không chịu làm việc, tại sao phải cho ngươi uống? Dương Lỗi nói, rượu này gọi là liệt Dương, là một loại rượu ngon mà nam nhân chân chính đều uống, so với túy sinh mộng tử tử còn ngon hơn nhiều, ngon hơn túy sinh mộng tử tửu. Nghe hắn nói như vậy, lão tử quỷ càng thêm muốn Thiếu gia, cái này, cái này ngươi muốn cái gì mới bằng lòng cho ta một vò liệt dương, lão tử quỷ lần nữa nuốt nuốt nước miếng, nói cho ta biết, ngươi là ai phái ngươi tới, dương lỗi nhìn hắn nói, không được, cái này không được, thiếu gia ngươi hay là đổi điều kiện khác đi, lão tử quỷ lắc đầu, như vậy a ân, như vậy ta muốn đài sen của thiên niên tử liên, dương lỗi khóe miệng dương lên, nhìn hắn nói, lão tử quỷ ánh mắt tối sầm, nói giỡn, đài sen của thiên niên tử liên, đó là vật gì? sao mình có thể có được bất quá trong tay vị kia ngược lại vẫn có nếu như dương lỗi muốn thì nàng cũng sẽ tuyệt đối không kêu kiệt bất quá cho dù hắn muốn hiện giờ cũng sẽ không cho hắn vật đó quá trân quý hơn nữa cần đạt tới cấp độ luyện cương mới có thể sử dụng bằng không thì căn bản không thể khống chế luyện hóa cái này không có khả năng cho dù ta có cho ngươi, ngươi cũng không dùng được thiếu gia ngươi vẫn nên đổi điều kiện khác đi lão tử quỷ lắc đầu cái này cũng không được Cái kia cũng không được, như vậy ta cũng không có cách nào rồi, rượu ngon này vẫn nên để lại cho mình chậm rãi uống thôi. Dương lỗi mang theo vào rượu, một bên uống, một bên đi về phía trước, trong miệng còn nói, rượu ngon này hiện giờ ta chỉ có một vò, nếu như lại muốn thì, cần một tháng sau mới có, đáng tiếc a đáng tiếc, người nào đó không có cơ hội rồi. Lão tử quỷ nghe xong nhịn không được, thật sự lại không nhịn được cái hấp dẫn này, phải cần cả một tháng, một tháng sau mình đã phải rời khỏi dương lỗi rồi. Như vậy mình sẽ không có cơ hội rồi Sao có thể ngồi yên được Hắn lập tức vội vã đuổi theo Thiếu gia, thiếu gia, ngươi chờ một chút Còn việc gì sao Khóe miệng dương lỗi mang theo vẻ tươi cười Biết rõ con cá đã mắc câu rồi Thiếu gia, nếu không Nếu không ta giúp ngươi giết sở tường đi Lão tử quỷ nói Lão tử quỷ rõ ràng biết rõ người mình muốn đối phó là ai Lão tử quỷ quả thật không đơn giản Bất quá cũng không có gì phải bất ngờ cả Lão tử quỷ này xuất quỷ nhập thần mánh khóe thông thiên, biết rõ sở tường cũng không kỳ quái, thoáng tìm hiểu một chút liền có thể biết rõ sở tường, một tên sở tường mà thôi tự ta có thể đối phó không nhọc lão nhân gia ngài đại giá dương lỗi cự tuyệt nói nhưng nhưng thiếu gia tu vi ngươi hiện giờ mặc dù đã đến cấp độ võ thánh, nhưng muốn đối phó sở tường vẫn không đủ đâu lão tử quỷ nói hắc, hắc, hắc. lâm lão, chẳng lẽ ngươi đã quên Ta đã từng đánh chết qua vũ thần, cũng đã từng đánh chết qua cường giả cảnh giới thông huyền sao? Ta cũng không tin sở tường kia còn lợi hại hơn cả lão gia hỏa càng dược long. Dương lỗi không cho là đúng, trừ phi tu vị sở tường đạt đến cảnh giới thông huyền, nếu không mình căn bản không cần lo lắng. Trong tay mình có vũ khí bí mật, tử điện lôi kích pháo. Tử điện lôi kích pháo này chính là vũ khí có thể đánh chết vũ thần đại viên mãn, mình mặc dù mới hối đoái hai quả thôi. Nhưng đối phó với sở tường tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, hắn chung quy không có khả năng đạt đến cảnh giới thông huyền được. Nếu như ta không đoán xa thì thiếu gia ngươi đánh chết tràn dược long không chỉ nhờ vận khí tốt mà còn nhờ sử dụng bí pháp nào đó a Loại bí pháp này khẳng định không thể tùy tiện sử dụng, một khi sử dụng tất nhiên sẽ trả một cái giá lớn nào đó. Lão tử quỷ nói, dương lỗi cũng không giải thích, mà nhìn hắn nói, ngươi muốn uống rượu, cũng không phải là không được, ta cần linh thạch, ân. Có thể dùng linh thạch để đổi, ngươi xem rượu trong vò rượu này của ta có thể đổi bao nhiêu linh thạch, nghĩ tới đạn pháo của tử điện lôi kích pháo, dương lỗi liền ý thức được đây là một cơ hội tốt, một cơ hội đạt được linh thạch, nếu như có thể từ chỗ lão tử quỷ kiếm được linh thạch, tốt nhất là thượng phẩm linh thạch và cực phẩm linh thạch, vậy thì mình giàu to rồi, thật sự có thể dùng linh thạch để đổi sao, đương nhiên, ta không cần phải lừa ngươi, dương lỗi nói, tự ngươi đánh giá thoáng một chút, cần bao nhiêu linh thạch. 1000 miếng linh thạch, ngươi xem có được hay không? Bản thân lão tử quỷ vẫn có không ít linh thạch, 1000 miếng linh thạch với hắn mà nói còn không coi vào đâu. 1000 miếng thượng phẩm linh thạch, Dương Lỗi không khỏi con mắt sáng ngời, lão gia hỏa này thật sự là đại tài chủ a, 1000 miếng thượng phẩm linh thạch, vậy chẳng phải mình lời to rồi sao? Một vò rượu 1000 miếng thượng phẩm linh thạch, vậy nếu mình có thể đổi hơn 10 bình liệt Dương thì há không phải có thể đạt được mấy trăm miếng cực phẩm linh thạch sao? Mà lão tử quỷ nghe vậy trên mặt tối sầm, thiếu chút nữa té ngã, 1000 miếng thượng phẩm linh thạch, nói đùa gì vậy, tài sản của mình tổng cộng cũng chỉ có mấy mấy ngàn miếng thượng phẩm linh thạch thôi, triệu này coi như có đắt nhưng cũng không đắt đến mức đó chứ, thiếu gia, ngươi đừng mang ta ra đùa giỡn nữa, ta nói chính là 1000 miếng hạ phẩm linh thạch, chương 342, thẳng hướng thiên tinh lâu. 1. Cái này quá ít a. 1000 miếng hạ phẩm linh thạch Còn không bằng ta tự mình uống." Dương Lỗi nói, "1000 miếng hạ phẩm linh thạch quá ít, nếu như là 1000 miếng miếng trung phẩm linh thạch, vậy còn không sai biệt lắm, vậy một vạn miếng hạ phẩm linh thạch." Lão tử Quỷ nói, Dương Lỗi lần nữa lắc đầu, Dương Lỗi rất rõ ràng, lão gia hỏa này thật sự thích trụy như mạng, nếu như không xảo trá nhiều một chút chẳng phải sẽ phụ lòng bản thân sao? Vì vậy nhìn hắn nói, vẫn quá ít, ít nhất cũng cần 1000 miếng trung phẩm linh thạch, cũng là 10 miếng thượng phẩm linh thạch, tốt Cái giá tiền này so với dự đoán của lão tử quỷ còn ít hơn một chút, tự nhiên mừng rỡ giao dịch, rất sẵn khoái lấy ra 10 miếng thượng phẩm linh thạch đưa cho dương lỗi, thiếu da, cho ngươi. Lão tử quỷ ném linh thạch cho dương lỗi, lập tức rất nhanh đoạt lấy vò rượu ngon trong tay dương lỗi, dương lỗi ngẩn ngơ, lão gia hỏa này cũng quá sẵn khoái đi, xem ra mình vẫn còn ra giá quá thấp, hảo tử, quả nhiên là hảo tử, lão tử quỷ uống một ngùng, lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Cả người tự hồ như bị liệt dương linh khí vần quanh cùng một chỗ. Dĩ nhiên là muốn đột phá, không tệ. Một ngụm rượu này, rõ ràng khiến bình cảnh đã nhiều năm không đột phá của hắn đã có một tia lỗ hổng. Cái này khiến lão tử quỷ đại hỷ, vội hỏi. Thiếu gia, ta gần đây có thế không bảo hộ ngươi được rồi. Ta phải sớm rời đi, cảm ơn liệt dương của thiếu gia. Nói xong cũng không để cho dương lỗi cơ hội giải thích, lập tức biến mất ở trước mặt hắn. Dương lỗi vốn còn muốn xảo trá thêm mấy miếng linh thạch Nhưng tên này không biết xảy ra chuyện gì lại chạy nhanh như vậy, cũng không có cách nào, hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu đi về phía trước, bất quá thế cũng không tệ rồi, 10 miếng thượng phẩm linh thạch cũng có nghĩa là một quả đạn pháo uy lực nhỏ, như vậy cũng có nghĩa là mình có thể đánh chết một vị võ giả vũ thần đại viên mãn, tương đương với vài tỷ giá trị điểm tích lũy, như vậy cũng rất lời rồi, mấy ức giá trị điểm tích lũy ít nhất có thể hối đoái được mấy trăm đàn liệt dương chấm chấm chấm. Tư Tinh Cư, trong sân Luyện khí thuật, phù văn thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế ra cực phẩm linh khí thị huyết độc đằng trường tiên, độ thuần thuật luyện khí thuật tăng lên, mời đặt tên cho vũ khí mới, dương lỗi nhị trường tiên kia, bởi vì sử dụng thị huyết độc đằng luyện chế cho nên toàn bộ lộ ra màu đỏ như máu, hơn nữa phù văn xếp đặt trên đó thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, vì vậy dương lỗi nghĩ nghĩ nhân tiện nói, huyết vũ trường tiên, đinh, chúc mừng người chơi đặt tên huyết vũ trường tiên thành công. Trường tiên này là kiện cực phẩm linh khí đầu tiên mà Dương lỗi luyện chế, đây là hắn cố ý luyện chế cho Xuân Lan, Xuân Lan đã từng nói qua, nàng muốn một sợi trường tiên, cho nên lần này hắn mới luyện thứ này, đã luyện chế cho Xuân Lan một sợi trường tiên, như vậy nhất định cũng phải luyện chế cho Hạ Trúc một thanh đoạn kiếm, bằng không thì Hạ Trúc sẽ tìm mình ầm ý mất, cũng may, mình gần đây đã nhận được một ít tài liệu tương đối tốt, luyện chế một thanh trường kiếm phẩm chất cực phẩm linh khí ngược lại không có vấn đề gì. Bất quá nghĩ nghĩ, đoạn kiếm trước kia luyện chế cho hạ trúc vẫn rất không tệ, nếu như gia nhập một ít tài liệu tốt luyện chế lại một lần nữa thì có lẽ có thể thăng cấp thành cực phẩm linh khí, hoa, wow, đây là, đây là, thiếu gia, sợi trường tiên này cho ta có được không? Lúc này Xuân Lan đi tới, nhìn huyết vũ trường tiên Dương Lỗi để ở một bên, trong lòng càng nhìn càng thấy thích, Dương Lỗi cười nói, đương nhiên, cái này là luyện chế cho ngươi mà, ngươi đã nói muốn một sợi trường tiên xem thứ, có thích nó không, thiếu gia, cái này thật sự là cho ta sao, Xuân Lan mừng rỡ không thôi, cơ hồ có chút không tin vào tay mình nữa, nhìn qua Dương Lỗi nói, tự nhiên là thật rồi, thiếu gia ta lúc nào nói dối ngươi chưa, thích, rất thích, cảm ơn ngươi, thiếu gia, Xuân Lan cầm lên trường tiên, nhanh chóng hôn bên mặt Dương Lỗi một cái, mắt cỡ đỏ mặt, cầm huyết vũ trường tiên đi vào trong phòng, chỉ chốc lát sau, đúng như Dương Lỗi sở liệu, Hạ Trúc lập tức hấp tấp chạy ra, thiếu gia, Ta cũng muốn cực phẩm linh khí." Sau khi đi tới trước mặt Dương Lỗi, Hạ Trúc trơ mắt nhìn hắn, "Đương nhiên không thiếu ngươi rồi, lấy đoạn kiếm của ngươi ra đây, ta luyện chế lại cho ngươi một chút." Dương Lỗi mỉm cười nói với nàng, "Tốt, cảm ơn thiếu gia." Hạ Trúc vui mừng lấy đoạn kiếm yêu quý của mình ra đưa cho Dương Lỗi. Dương Lỗi tiếp nhận đoạn kiếm, nghĩ nghĩ, liền từ trong hệ thống hối đoái mấy miếng hỏa diệu thạch, hỏa diệu thạch này là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế trang bị hỏa thuộc tính dùng để luyện chế một kiện cực phẩm linh khí cơ hồ có thể nói là đại tài tiểu dụng, đương nhiên hỏa diệu thạch dương lỗi hối đoái cũng không phải những hỏa diệu thạch cực phẩm kia, mà là những hỏa diệu thạch tương đối bình thường, loại cực phẩm hệ thống cũng không cho hối đoái 7 miếng hỏa diệu thạch tiêu tốn của dương lỗi 1000 vạn giá trị điểm tích lũy, cũng không ít, đương nhiên muốn tăng phẩm chất chuôi đoạn kiếm này cũng không cần nhiều như vậy, hai miếng là đủ rồi, luyện kỹ thuật, phù văn thuật, chân khí gia trì, sau nửa giờ Dương Lỗi trên mặt nở một nụ cười, cũng sắp thành công rồi, quả nhiên lại qua 5 phút đồng hồ, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã truyền đến, "Đinh, chúc mừng người chơi thành công luyện chế cực phẩm linh khí đoản kiếm, độ thuần thuộc luyện khí thuật tăng lên." Dương Lỗi cầm đoạn kiếm trong tay, chui đoạn kiếm này khéo léo đẹp đẽ, sau khi gia nhập hỏa diệu thạch luyện chế liền nhiều thêm vài phần hào quang chói mắt, nhiều hơn chút ít linh khí, "Đây là đoạn kiếm của ngươi, xem thử có thích không?" Dương Lỗi đưa đoản kiếm cho Hạ Trúc mỉm cười nói. Thật tốt quá, ta rất thích, thật cao hứng, hạ trúc phút phút bảo kiếm trong tay, mừng rỡ dị thường. Chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, dương lỗi mang theo hơn 30 người của hồn chi nhất tộc, đi theo thiên diệt chuẩn bị giết vào hang ổ thiên tinh lâu. Thiên tinh lâu ở vào trong lạc nhật sơn mạch ở phía nam càng nguyên quốc. Lạc nhật sơn mạch với tư cách là sơn mạch lớn thứ ba sùng vũ đại lục, sơn mạch lớn thứ hai càng nguyên quốc, vốn lượng gập gền, địa hình thấp khủy. Mà chỗ của thiên tinh lâu ở ngay trên tử vân phong ở bên ngoài lạc nhật sơn mạch, tử vân phong địa thế hiểm yếu, hơn nữa chướng khí tràn ngập, nếu như không phải người trong thiên tinh lâu thì căn bản khó mà tiến vào được. Bất quá bọn người dương lỗi cũng không cần lo lắng, bởi vì có thiên diệt ở đây, hơn nữa đối với một ít chướng khí nho nhỏ ở đây, dương lỗi cũng có thể dùng giải độc đan để khắc chế, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cũng không xuất hiện bất cứ sai lầm nào, còn cần bao lâu mới có thể đến âm hồn động. Chương 343, Thẳng Hướng Thiên Tinh Lâu 2. Đến giờ đã qua hơn 2 giờ, trên đường đi Dương Lỗi cũng thu thập hết mấy xác thủ hộ vệ phát hiện khác thường. Đối với Dương Lỗi mà nói, những tên này đều là tôm cá nhãi nhép cả, ngay cả cấp độ võ thánh cũng không đạt đến, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Thiếu gia, nơi này cách nơi đóng quân chính thức của Thiên Tinh Lâu vẫn còn một đoạn lộ trình, ước chừng còn cần chừng nửa giờ nữa, nửa giờ, được rồi. Chúng ta đẩy nhanh tốc độ chút đi, dương lỗi nói, hai chừng 10 phút đồng hồ sau, bọn người dương lỗi rốt cục đi tới nơi đóng quân của thiên tinh lâu. Cái này thật sự là một lầu cát, ba chữ thiên tinh lâu vàng chói sáng lóng lánh, bên phải là một thanh trường kiếm dính máu, sát khí lan nhiên. Bộ dạng như thế, khiến dương lỗi tương đối im lặng, hoặc nhìn rất không được tự nhiên. Dương lỗi và thiên diệp nhìn nhau, dương lỗi mang theo hơn 30 người hồn chi nhất tộc ẩn núp ở một bên, để thiên diệt đi xử lý. Mở cửa, thiên diệt la lớn, hộ vệ ở bên kia lắc đầu nói, thiên diệt thiếu gia, thật xin lỗi, hồng thiếu chủ đã từng nói qua, bất luận kẻ nào nếu như không được sự cho phép của hắn liền không thể tiến vào nơi đóng quân, ngươi câm miệng, lúc nào hồng thiếu chủ có thể làm chủ rồi, là lâu chủ ra lệnh sao, thiên diệt quát, ngay cả ta cũng không thể vào, lá gan ngươi thật lớn đấy, cái này, cái này, hộ vệ kia chần chờ, quả thật ở trong mắt thiên tinh vũ. Địa vị của Thiên Tinh Hồng quả thật không bằng Thiên Diệt, Thiên Tinh Hồng tuy rằng là con ruột của Thiên Tinh Vũ, mà Thiên Diệt chẳng qua chỉ là đệ tử của hắn, nhưng hai người so sánh với nhau thì Thiên Tinh Vũ tự hồ càng coi trọng Thiên Diệt hơn một ít, cũng chính vì thế nên Thiên Tinh Hồng mới khắp nơi nhằm vào Thiên Diệt, gây khó dễ cho hắn, nếu ngươi không mở cửa thì ta sẽ xông vào đấy, Thiên Diệt hừ lạnh một tiếng, hơn nữa ta có chuyện quan trọng muốn tìm sở sư thúc, nếu như chậm trễ, ngươi gánh vác được sao? Hộ vệ kia nghe vậy cắn răng một cái nói với người bên cạnh, mở cửa, đợi sau khi đại môn mở ra, Dương Lỗi lộ ra mỉm cười, Thiên diệt đi tới trước mặt mấy tên hộ vệ, làm rất không tồi, hộ vệ kia lộ ra vẻ tươi cười, Thiên diệt thiếu gia, hy vọng. Hy vọng ngươi đừng khiến tiểu nhân khó xử, không phải nói là chỉ ngươi vào thôi sao? Thiên diệt và Thiên Tinh Hồng chính là thần tiên đánh nhau, mình chẳng qua chỉ là một tên hộ vệ canh cổng nho nhỏ thôi, không dây vào nổi, không trêu chọc nổi. Thiên diệt vỗ vỗ bờ vai của hắn ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, không có chuyện gì đâu, ngươi yên tâm, bởi vì thiên tinh hồng phải chết rồi, hộ vệ kia kinh hải, nhưng vào lúc này, thiên diệt đã đánh chóng hắn, không cho hắn bất luận cơ hội phản ứng nào, tiếp theo nhanh chóng xử lý những người canh cổng khác, đoạn đường này ngược lại dị thường nhẹ nhõm, quá dễ dàng, thật ra khiến dương lỗi có chút hoài nghi, cho nên dương lỗi không khỏi mở ra chân thực ưng nhãn xem xét tình huống bốn phía, lại trải qua một đoạn đường. Ha ha, ha ha, thiên diệt, tên tạp chủng ngươi rốt cục lộ ra chân ngựa rồi, rốt cục vẫn không nhịn được sao, lúc này liền có mấy trăm người đi ra bao vây bọn người dương lỗi vào trong, thiên diệt lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới mình rõ ràng bị thiên tinh hồng gài bẫy như thế, không khỏi nhìn về phía dương lỗi, nhưng thấy trên mặt hắn không có chút khác thường nào mới thực sự bình tĩnh lại, không sai, dương lỗi đã sớm phát hiện, hơn nữa những người này tu vị tuy rằng không kém. Nhưng so với những người mình mang đến vẫn còn kém khá xa, nhất là đám người cảnh giới võ thánh như hồn thiểm đã tu luyện hồn sát thuật, đối phó bọn hắn quả thực dễ dàng, huống chi còn có mình ở đây nữa, hừ, tạp chủng, ngươi mới là tạp chủng, thiên tinh hồng, ngươi cho rằng ngươi có thể không sợ hãi sao. Nói cho ngươi biết, thiên tinh vũ đã bị chết, tiếp thê là ngươi đấy, thiên diệt lạnh lùng nhìn hắn nói, cái gì? Không có khả năng, không có khả năng, ngươi đang gạt ta, Ta sẽ không tin ngươi đâu, thiên tinh hồng coi như là một nhân vật, rất nhanh đã trấn định lại, không nên vong dài với hắn, trực tiếp giết hắn đi là được. Dương lỗi vội vã đi âm hồn động, cho nên không muốn quá dòng dài, lập tức nói, hừ, giết ta, ngươi muốn giết ta. Ha ha, đầu óc ngươi thấy ngu chưa, bây giờ là tình huống như thế nào? Ngươi đã hiểu rõ chưa? Thiên diệt, thủ hạ này của ngươi tự hồ đầu óc có chút vấn đề thì phải, thiên tinh hồng nói, dương lỗi nghe xong. Sắc mặt tối sầm, mà mọi người hồn chi nhất tộc cũng nhao nhao lộ vẻ giận dữ, ở trong lòng người hồn chi nhất tộc, dương lỗi chính là thần của bọn họ, là người bọn hắn sùng kính nhất, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác vũ nhục được, thiên diệt cũng vẫn nộ rồi, nhìn hắn nói, ngươi đây là muốn chết, động thủ, dương lỗi thấp giọng nói, dương lỗi vừa phát mệnh lệnh, hồn thiểm dẫn đầu động thủ trước, lao thẳng đến thiên tinh hồng, mọi người khác cũng nhao nhao động thủ, giết, giết bọn chúng đi đều lên cho ta, thiên tinh hồng quát dương lỗi kinh ngạc, bên người thiên tinh hồng rõ ràng còn có một cao thủ cảnh giới võ thánh đại viên mãn người nọ che chở thiên tinh hồng võ thánh đại viên mãn, đây là điểm kinh nghiệm A, một đống lớn điểm kinh nghiệm như vậy, dương lỗi tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi, giá trị kinh nghiệm của mình đã tích lũy đến một điểm giới hạn, nếu như đánh chết gia hỏa võ thánh đại viên mãn này mình có lẽ liền có thể đột phá võ thánh tam giai tiến vào võ thánh t cũng chính là võ thánh sơ kỳ đạt tới võ thánh trung kỳ, võ thánh sơ kỳ đạt tới võ thánh trung kỳ, như vậy thực lực của mình sẽ lại đề thăng một cấp độ, nói như vậy, khi đối phó sở tường sẽ càng nắm chắc hơn một chút, dương lỗi mặc kệ người khác, trực tiếp lao tới chỗ thiên tinh hồng, một ít người muốn qua để đối phó dương lỗi đều bị hắn đơn giản đánh bay, những tôn tép nhảy nhép này căn bản không lọt vào mắt dương lỗi, mục đích của dương lỗi chính là tên hộ vệ võ thánh đại viên mãn tên là thiên tinh thành kia của thiên tinh hồng. Phong đao thất sát, phong bạo sát, Dương Lỗi bổ ra một đao, lập tức mở ra một y lối đi, mấy người ngăn ở trước mặt Dương Lỗi lập tức bị đánh chết. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Đế tam giai, lấy được 3000 vạn giá trị kinh nghiệm, 30 vạn giá trị khí công, 30 vạn giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Đế nhị giai, lấy được 2000 vạn giá trị kinh nghiệm, 20 vạn giá trị khí công, 20 vạn giá trị điểm tích lũy. Đinh Chúc mừng người chơi đạt được hạ phẩm linh khí đại hợp đao. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hạ phẩm linh khí bạch một kiếm. Đinh, chúc mừng người chơi. Chứng kiến Dương Lỗi Hung hẳn như vậy, Thiên Tinh Hồng sợ hãi kêu lên một cái, liên tiếp lui về phía sau, tên này quá mức hung mảnh, vốn tưởng rằng chỉ là lâu la, không nghĩ tới lại chính là tên khó chơi nhất trong bọn. Chương 344, giao thủ. Thiên Tinh Hồng, bảo võ thánh bên cạnh ngươi ra tay đi, nếu ngươi không muốn chết thì mau tránh ra. Dương lỗi tầm trường đao trên tay, tùy tiện đánh ra một đạo đao mang, thiên tinh thành vội rút ra trường kiếm, chắn ngang trước người, chắn lấy đạo đao mang kia, giết hắn cho ta, thiên tinh hồng cảm giác mình đã bị vũ nhục lớn lao, trong lòng ngực lửa giận bành trướng, mình đường đường là thiếu chủ nhân thiên tinh lâu, ngoại trừ hai vị lâu chủ, ai dám hô to gọi nhỏ với mình như thế chứ, thiếu chủ, người lui về phía sau, thiên tinh thành là một người cực kỳ cẩn thận, Tiểu tử trước mắt tuy rằng tu vi cảnh giới thoạt nhìn chẳng qua chỉ là vũ đế bát dai, nhưng thực lực chân thật lại cực kỳ khủng bố, mang đến cho hắn một loại cảm giác bất an, loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ không thoải mái, tự hồ như mình trong mắt hắn chỉ tựa như con ngồi vậy, võ thánh đại viên mãn, để ta xem xem ngươi có thực lực kia hay không, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, lúc này dương lỗi cũng không định thi triển toàn lực, bất quá cũng không dám xem thường. Mặc dù tu vị đối phương chẳng qua chỉ là võ thánh đại viên mãn thôi, nhưng thực sự không thể kinh thường được, một cường giả võ thánh đại viên mãn, hơn nữa còn là sát thủ đã giết người vô số, tất nhiên không phải bình thường, quả nhiên thiên tinh thành hiếp hai mắt lại, cả người lập tức bắn ra sát khí mãnh liệt, loại sát khí này tuyệt đối là giết người vô số mới có thể phát ra được, nếu như là người bình thường chỉ sợ sẽ bị sát ý của hắn bi hiếp, bất quá sát ý như vậy đối với dương lỗi lại không có chút ảnh hưởng nào. Dương lỗi tu luyện băng tâm quyết, hơn nửa hiện giờ băng tâm quyết đã đạt đến tầng thứ bảy, sát ý có mãnh liệt hơn nữa cũng không có chút uy hiếp nào đến hắn, trừ phi hắn là vũ thần có lẽ dương lỗi còn kiên kỵ một chút, sát cơ tứ phía, thiên tinh thành động thủ, kiếm pháp này không hoa lệ như bình thường, kiếm quan bắn ra bốn phía, mà bình thản không có gì lạ, không hề xinh đẹp, kiếm thế cực kỳ đơn giản, nhưng trong kiếm thế nhìn như đơn giản này lại ẩn chứa sát cơ mãnh liệt, tốc độ cực nhanh khiến người khó có thể né tránh, trường kiếm còn chưa tới gần, dương lỗi đã cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, không khí bốn phía tự hồ như động lại, khiến cho không người nào có thể hô hấp, nhìn xem trường kiếm đâm tới, dương lỗi lại không có chút kinh hoảng, thần sắc thập phần bình thản, phong đao thất sát, phong lôi sát, lưỡi đao xoáy lên đạo đạo phong lôi cuốn tới thiên tinh thành, điện sáng lóng lánh, đồng thời khi chém ra một đao kia, thân hình dương lỗi cũng lập tức lui về sau, bởi vì dương lỗi phát hiện, Kiếm pháp của thiên tinh thành rõ ràng không chút trở ngại nào Kiếm thế tuy rằng ngưng trệ một chút nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại Cái này khiến dương lỗi phi thường giật mình Kiếm pháp này quả nhiên cường hãng Thiên tinh thành chỉ sợ là để nhất cao thủ dưới thiên tinh vũ và sở tường rồi Khó trách lại bị thiên tinh vũ phái làm bảo tiêu cho con trai hắn Xem ra cũng không phải giống như trước kia nghĩ Thiên tinh vũ chỉ sợ là cực kỳ coi trọng con trai mình Bằng không thì cũng sẽ không để một cao thủ như vậy bảo vệ bên người rồi Dương lỗi lui về phía sau Tiếp tục lui về phía sau Trong tay lập tức xuất hiện một chui phi đao Tiểu lý phi đao Một đạo bạch quang hiện lên Chỉ nghe thấy đinh một tiếng Thiên tinh hồng bị đẩy lui vài bước Trên mặt lộ ra một tiên kinh ngạc Nhưng rất nhanh liền khôi phục Dương lỗi phát hiện thiên tinh thành quả nhiên Không phải đơn giản như vậy Tuy rằng là võ thánh đại viên mãn Nhưng thực lực chân thật so với võ thánh đại viên mãn Bình thường phải cường đại hơn nhiều Nếu như nói một VSC 1 Không có bất kỳ hạn chế nào thì hắn tuyệt đối có thể đánh chết bất luận một vị võ thánh đại viên mãn nào, bởi vì hắn là sát thủ, hắn có ưu thế của mình, hơn nữa có thể nói là ưu thế tuyệt đối, nhưng dương lỗi lại không lo lắng, tuyệt không lo lắng, bởi vì dương lỗi có được chân thực ưng nhãn, chân thực ưng nhãn này có thể khám phá tất cả ngụy trang, ngoại trừ kiếm thế ra, những ưu thế khác của thiên tinh thành ở trước mặt hắn không còn lại chút nào cả, đương nhiên tuy rằng thiên tinh thành ở trước mặt hắn đã không có ưu thế, Nhưng cũng không có nghĩa là hắn dễ đối phó, cho nên dương lỗi muốn đánh chết hắn, nhất định phải thi triển toàn lực, bởi vì tốc độ của thiên tinh thành quá nhanh, nhanh đến khiến người kinh ngạc, nếu như không phải có chân thực ưng nhãn, dương lỗi căn bản cũng không có cách nào bắt được chiêu thức của hắn. Sát ý lăng nhiên, thiên tinh thành một chiêu bị nhục lại không chút để ý, thân hình lué lên, nhanh chóng biến mất, mà dương lỗi cảm giác bốn phía tự hồ như bị một cổ sát cơ vô hình bao vây lại, cổ sát ý này càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng lăng lệ ác liệt, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, dương lỗi lần này cũng không lưu thủ nữa, chân thực ưng nhãn mở ra, nắm chặt trường đao trong tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, trường đao hóa thành một đạo hư ảnh, đao thế khổng lồ mênh mông từ trong phong ẩn đao đột nhiên phóng xuất ra, giống như hồng thủy cuồn cuộn cuốn tới thiên tinh thành, sát ý cuồn cuộn như nước chảy, thiên tinh thành thấy thế, kiếm thế biến đổi, sát ý không ngớt không dứt. Đón nhận lấy một đau vô cùng cương mảnh này của Dương Lỗi. Bành bành bành. Đau kiếm chạm vào nhau, khí kình nổi lên bốn phía, người chung quanh bị đánh bay không ít, có mấy tên bị tức kình chấn vỡ tâm mạch, lập tức thổ huyết bỏ mình, mà Dương Lỗi và Thiên Tinh Thành cũng lui về sau mấy bước. Khóe miệng Thiên Tinh Thành tràn ra một tia vết máu, hiển nhiên trong lần va chạm kia đã chịu thụ thương không nhẹ, so sánh ra, Dương Lỗi căng bản không hề bị chút tổn thương nào, nhìn qua đã có thể biết rõ cao thấp. Bất quá biểu hiện ra tuy rằng như thế, nhưng trong lòng dương lỗi rõ ràng, bản thân hắn sợ dĩ không bị thương là bởi vì hắn tu luyện thiết bố Sam, chiếm cứ một tiêu tiện nghi, kỳ thật dương lỗi cũng cảm nhận được sự cường hãn của đối phương, thực lực thiên tinh thành quá cường hãn nếu như không phải huyền nguyên quyết vừa đột phá đến tầng thứ 10 thì chỉ sợ còn phải phục dụng đại lực kim cương hoàng, hoặc là cần thi triển thiên đao nhất thức mới có thể đánh bại được hắn, trong thấy thiên tinh thành rõ ràng bị kích thương, thiên tinh hồng chấn động. Thực lực của Thiên Tinh Thành trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, ngày đó phụ thân Thiên Tinh Vũ phái Thiên Tinh Thành đến cạnh mình bảo vệ đã từng nói qua, tu vị Thiên Tinh Thành là người lợi hại nhất trong cả Thiên Tinh lâu trừ hắn và sở tường ra rồi, nhưng người trước mắt này rõ ràng có thể bất phân thắng bại với Thiên Tinh Thành, không, hẳn còn chiếm một tia thượng phong, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của người khủng bố cỡ nào, thực lực Thiên Tinh Thành là võ thánh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào cảnh giới vũ thần. Nam tử trẻ tuổi trước mắt này chẳng lẽ là cao thủ cảnh giới vũ thần sao, chương 345, chém giết hai người. Ngươi rất mạnh, bất quá ta vẫn còn muốn giết ngươi, thiên tinh thành nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt chất lué lên một đạo hàng mang, khẩu khí thật là lớn, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, lập tức ăn vào một quả đại lực kim cương hoàng, chiến lực lập tức gia tăng gấp 20, chiến lực gấp 20 lần, tăng thêm 5 năm 25 này tăng phúc của phong đao thất sát, tuyệt đối là khủng bố. Thiên tinh thành, ngươi tiếp ta một chiêu cuối cùng, nếu như ngươi không tiếp được, vậy thì chết đi, dương lỗi chợt quát một tiếng, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, trường đao trong tay xoáy lên một đạo cùng phong, một đao kia uy lực cực kỳ cường đại, toàn bộ không gian thiên địa đều như bị xé nứt ra, mặt đất, răng rắc răng rắc nứt vỡ, nơi bị đao phong đánh đến, đá vụn vẫy ra, khủng bố dị thường, thiên tinh thành trông thấy một đao kia, lập tức không tương tin vào hai mắt của mình nữa, một đao kia quá cường hãn Vì thế cuồng bạo như thế, chỉ sợ chỉ có cường giả cảnh giới vũ thần mới có thể sánh bằng, bất quá thiên tinh thành cũng không phải người dễ dàng buông tha, hăng chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay cầm kiếm, trong miệng quát, sát ý tung hoành, từng đạo kiếm khí vô hình lao tới chỗ đao kình do dương lỗi phát ra, trầm rầm rầm, sau tiếng nổ mạnh liên tiếp, dương lỗi bị chấn lùi lại mấy bước, ít hầu ngọt ngọt, nhổ ra một bún máu, mà lúc này trong tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, đinh, Chúc mừng người chơi đánh chết Võ Thánh Đại Viên Mãng Thiên Tinh Thành, lấy được 900 triệu giá trị kinh nghiệm, đạt được 900.000 giá trị khí công, 900.000 giá trị điểm tích lũy, Đinh. Chúc mừng người chơi tăng lên đẳng cấp, tiến vào Võ Thánh Tứ Giai, Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được vô tận sát kiếm, Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được sát lục giới chỉ, thăng cấp rồi, thật sự thăng cấp rồi, dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, tên này quả thật đủ khó chơi, nếu như lần này còn không thể giết được hắn. Vậy thì mình cũng chỉ có thể đủ xúc động thiên đao nhất thức thôi, nếu như hiện giờ đã bị bách thi triển thiên đao nhất thức, như vậy gặp phải sở tường khẳng định cần dùng đến tử điện lôi kích pháo, tử điện lôi kích pháo dùng đối phó với cao thủ vũ thần đại viên mãn lại đi đối phó một gia hỏa vũ thần sơ kỳ, nhiều nhất cũng chỉ là vũ thần trung kỳ, cái này quả thật có chút đại tài tiểu dụng, có một loại cảm giác như dùng đao mổ trâu giết gà, trong thấy dương lỗi rõ ràng giết chết thiên tinh thành, thiên tinh hồng đã biết rõ chuyện không bình thường. Trốn, giờ chỉ có thể chạy trốn, bằng không cái mạng nhỏ này của hắn sẽ phải để lại đây mất, đây cũng không phải điều hắn muốn, với tư cách là nhi tử lâu chủ thiên tinh lâu, công phu chạy trốn của thiên tinh hồng vẫn rất có nghề, hắn mở rộng bước chân, hành động cực nhanh, từ trên đầu của hắn còn có thể mơ hồ thấy được phù quan, hiển nhiên là còn sử dụng thêm phù triện, nhưng hắn có thể chạy trốn được sao? Đây là không thể nào, thiên diệt vẫn một mực chú ý đến hắn. Trước kia bị một hộ vệ cảnh giới võ thánh, còn có hai gia hỏa vũ đế đại viên mãng dây dưa lấy. Hiện giờ thừa dịp bọn hắn phân thần thiên diệt liền đánh ra một quyền, quay người lao tới thiên tinh hồng tựa như ti chớp Bất quá thiên tinh hồng bởi vì sử dụng phù triện nên tốc độ thật sự quá nhanh, mặc dù L thiên diệt chặn đường nhưng cũng không thể ngăn hắn lại được. Bất quá dương lỗi lại cười lạnh một tiếng, chạy, có thể chạy trốn được sao? Phi đao, tiểu lý phi đao lập tức xuất hiện trong tay dương lỗi. Tiếp theo chỉ thấy một đạo bạch quan hiện lên, thiên tinh hồng khẽ công đùi phải, cả người lập tức ngã nhào lên mặt đất, chạy đi, người sao lại không tiếp tục chạy thế, dương lỗi đi tới, nhìn hắn lạnh lùng nói, thiên diệt sư huynh, tha ta, xem ở phân thượng của cha ta tha ta một mạng, lúc này thiên tinh hồng biết rõ đại thế đã mất, xe mình ngoại trừ cầu sinh tha thứ ra đã không còn đường sống nào khác nữa, thiên diệt lắc đầu nói, xem ở phân thượng phụ thân ngươi, không nhắc đến thiên tinh vũ còn may, Vừa nhắc tới thiên tinh vũ đã khiến thiên diệt nhớ tới cái chết của cha mẹ mình, đây đều là do thiên tinh vũ một tay tạo thành, đây đều là cừu hận khắc cốt minh tâm, thù hận hủy nhà, mối hận diệt tộc, bất cộng đái thiên, bất quá tất cả những điều này thiên tinh hồng cũng không biết, mà nhìn thiên diệt, hy vọng hắn có thể tha cho mình một mạng, đúng vậy, xem ở phân thượng cha ta, sư phụ của ngươi, thiên tinh hồng gật đầu nói, hừ, xem ở phân thượng phụ thân ngươi, ta có thể bảo thiếu gia tha cho ngươi toàn thay. Thiên diệt mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh như băng nói, a thiên tinh hồng như phát mộng, lúc này dương lỗi đi đến trước mặt, thiên diệt nói, thiếu gia, xử lý hắn thế nào đây, lập tức giết đi sao, không gấp, ta còn muốn hỏi hắn mấy vấn đề, dương lỗi phất phất tay, nhìn vào thiên tinh hồng, ngươi trung thực trả lời, nếu khiến ta thỏa mãn thì sẽ cho ngươi chết thống khoái, không, không, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cái gì cũng làm, ta cái gì cũng có thể làm được ta có thể cho ngươi thật nhiều tiền, thật nhiều bảo vật, thậm chí ngươi muốn linh thạch, muốn thần khí, ta cũng có thể cho ngươi." Thiên Tinh Hồng nghe xong vẫn là muốn giết mình, nhưng cũng không phải là không còn cơ hội giữ mạng, chỉ cần có thể đã động người này, vậy thì mình còn có thể giữ mạng, vì vậy hắn liền chụp lấy ống quần Dương Lỗi liên tục cầu xin tha thứ nói: "Tha cho ngươi một mạng." "Cái này không có khả năng, ngươi phải chết." Dương Lỗi có chút không kiên nhẫn nhìn hắn, "Ngươi thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta." Để tránh phải chịu khổ, thấy ngữ khí dương lỗi kiên quyết như vậy, thiên tinh hồng biết rõ dương lỗi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, trong mắt lập lè, trong miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại đột nhiên bạo lên, muốn bắt dương lỗi vào tay, như vậy liền có thể uy hiếp đám người kia, nếu thế thì mình có khả năng thoát chết rồi, nhưng dương lỗi là người nào, làm sao có thể bị hắn uy hiếp được, vốn còn muốn từ chỗ hắn hỏi mấy vấn đề, bất quá thiên tinh hồng làm vậy đã khiến dương lỗi triệt để nổi giận, ưng trảo công. Một trảo liền bóc nát tay phải thiên tinh hồng. Sau đó hắn lập tức đá ra một cước khiến thiên tinh hồng bay ra xa. Tiếp theo lạnh lùng nhìn hắn. Lá gan không nhỏ. Chủ ý không tệ. Bất quá ngươi tìm nhầm đối tượng rồi. Dương lỗi cũng không có ý định hỏi gì nữa. Nếu hắn không muốn nói. Như vậy mình giết hắn. Cũng sẽ tuôn ra một ít gì đó. Chỉ cần mình giết được sở tường thì mọi việc coi như hoàn thành. Những thứ khác hoàn toàn có thể để hồn u và thiên diệt đến xử lý. Phi đao vừa ra. Đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh nhị cấp thiên tinh hồng, lấy được 200 triệu giá trị kinh nghiệm, 200 vạn giá trị khí công, 200 vạn giá trị điểm tích lũy, chương 346, sở tường quỷ dị. 1. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sát lục chi chương. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được trữ vật giới chỉ một quả. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được gia tốc linh phù. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được chìa khóa bảo khố thiên tinh lâu. Thu hoạch như vậy coi như miễn cưỡng chấp nhận được. Tuy rằng điểm kinh nghiệm và giá trị điểm tích lũy không đáng kể chút nào, chỉ như muối bỏ biển, nhưng sắc lục chi chương là thứ dương lỗi muốn lấy được, còn có gia tóc linh phu kia cũng là đồ vật không tệ, đương nhiên quan trọng nhất chính là chìa khóa bảo khố thiên tinh lâu. Không nghĩ tới thiên tinh vũ thật sự giao thiên tinh lâu cho con của mình, nếu như không phải như thế thì cũng không thể nào giao chìa khóa bảo khố cho hắn được, chúng ta đi, dương lỗi nói, thiên diệt, ngươi dẫn đường, chúng ta trực tiếp đi âm hồn động. Chờ sau khi đến âm hồn động, người đi xử lý những chuyện khác, thiên tinh lâu này ngoại trừ thiên tinh hồng thì địa vị thiên diệt là cao nhất, đương nhiên còn có một ít trưởng lão, bất quá những người này đều chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự, tự nhiên cũng không cần lo lắng, rất nhanh bọn người dương lỗi đã đi tới cửa vào âm hồn động, âm hồn động này cần phương thức đặc thù để mở ra, hơn nữa có người đặc biệt thủ hộ, đứng xa xa nhìn qua, người thủ hộ Anith tu vị thật sự không kém. Cũng đạt đến cảnh giới Võ Thánh Đại Viên mãn hơn nữa tinh thần lực của hắn cực kỳ cường đại, so với Võ Thánh Đại Viên mãn bình thường mạnh hơn rất nhiều, dương lỗi đoán chừng cái này có quan hệ đến công pháp hắn tu luyện, hoặc là có quan hệ với âm hồn động, đứng lại, lúc này thiên diệt đứng dậy, lấy ra một tấm lệnh bài nói, có thể tiến vào chưa, hai người kia nhìn nhìn, nhẹ gật đầu, liền mở ra cửa đá, sau khi cửa đá mở ra, dương lỗi xoay người nói, các ngươi cũng đừng tiến vào, Một mình ta vào là được, nhớ kỹ lời ta nói, thiếu gia, như vậy sao được, chúng ta, nghe Dương Lỗi nói như vậy, Hồng Thiểm liền lo lắng không thôi, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cắt đứt, không cần nhiều lời, chiếu theo đó làm là được, yên tâm ta không có việc gì đâu, Dương Lỗi phất phất tay, trực tiếp đi vào trong âm hồn động, Hồng Thiểm thấy ngữ khí Dương Lỗi kiên quyết như vậy cũng biết, muốn thay đổi chủ ý của hắn là chuyện không thể nào, nhưng trong lòng vẫn lo lắng Dương Lỗi sẽ xảy ra chuyện gì đó. Phải biết rằng Dương Lỗi chính là chủ nhân của hồn chi nhất tộc, là người mệnh trung chú định, nếu như hắn xảy ra chuyện gì đó thì sao được, thiểm thúc, không cần lo lắng, thiếu gia là người ông trời chú định, không có việc gì đâu, hồn u nói, chúng ta đi thôi. Hai người thủ hộ kia biết rõ những người này rất có thể không phải người thiên tinh lâu, nhưng bọn hắn cũng mặc kệ những thứ khác, trách nhiệm của bọn hắn chỉ là trong coi âm hồn động, thiên diệt đã lấy ra lệnh bài, như vậy những chuyện khác đều không cần để ý tới nữa. Vừa tiến vào trong cửa vào âm hồn động liền có mối lối đi, ở bên ngoài căn bản không chịu ảnh hưởng gì. Sau khi tiến vào thông đạo ước chừng 30 thước, thông đạo bắt đầu trở nên khoáng đạt hơn, nhưng hào khí lại lộ ra cực kỳ âm trầm, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm cô ô khiến người lạnh cả gáy, chân thực ưng nhãn mở ra. Tất cả đồ vật biến ảo đều hiện ra trước mặt dương lỗi, thì ra nơi này sở dĩ được gọi là âm hồn động là bởi vì nơi này có vô số âm hồn, du đẳng bốn phía, càng hướng bên trong. Thực lực những âm hồn này cũng càng cường đại hơn, âm hồn ở lối vào này căn bản không có thực lực gì cả, ngược lại cũng không cần lo lắng, mặc dù không có ảnh hưởng gì đối với dương lỗi, nhưng đối với những người khác mà nói, vẫn có thể sinh ra ảo giác, ảnh hưởng đến tinh thần ý chí của bọn hắn. cửa vào một khu vực, có một tấm bia đá dựng đó, tấm bia đá này cũng không phải dễ khiến người khác chú ý, bất quá một chữ cổ trên đó lại khiến dương lỗi phải chú ý, đó là một chữ trấn. Toàn bộ chữ trấn mang đến cho dương lỗi một loại rất cảm giác quen thuộc, đến cùng đã gặp ở đâu. Trong lúc nhất thời, dương lỗi thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là hắn đã thấy qua ở nơi nào rồi. Bỗng nhiên dương lỗi vỗ đầu của mình, nghĩ tới, đây không phải là chữ cổ trên phong ma thiên bi trước kia sao. Như thế xem ra, bí mật của âm hồn động rất có thể là nằm trên bia đá này. Dương lỗi cũng không nóng nảy tiến lên, mà đi tới bên cạnh bia đá, dùng ra giám định thuật, đinh, xem xét thất bại. Giám định thuật kỳ độ thuần thuật tăng lên. Đã thất bại. Rõ ràng đã thất bại. Chỉ là một khối bia đá thôi. Ở trong đó quả nhiên có bí mật. Giám định thuật. Dương lỗi không thể nào tin được. Lần nữa thi triển một cái. Giám định thuật. Đinh. Xem xét thất bại. Giám định thuật kỳ độ thuần thuật tăng lên. Giám định thuật. Đinh. Xem xét thất bại. Giám định thuật kỳ độ thuần thuật tăng lên. Giám định thuật. Đinh. Thất bại. Lần lượt thất bại dương lỗi có thể khẳng định Khối bia đá này có 80% chính là hạch tâm của âm hồn động này. Hoặc là nói, khối bia đá cổ quái này chính là thứ khống chế toàn bộ âm hồn động. Cũng như ngày đó trong thí luyện mình luyện hóa được đầu mối then chốt của tiên khí. Nếu âm hồn động này giống như một tiên khí pháp bảo thì đây chính là đầu mối then chốt rồi. Bất quá theo tình huống này xem ra, muốn luyện hóa cũng không dễ dàng. Hơn nữa dương lỗi cũng không dám đơn giản nhỏ máu nhận chủ nó. Ai biết vật này có phải là ma khí hay không? Âm hồn động A. Hơn nửa nơi này âm khí ung tùng, thập phần khủng bố, lắc lắc đầu, hắn xua tan đi hết những tạm niệm kia, hống hống hống, trả mạng cho ta, khi dương lỗi đi được hơn 10 mét liền nghe được một tiếng quát tháo u ám cực kỳ khủng bố vang lên, bất quá dương lỗi căn bản không sợ hãi, mà phía trước quả thật có một bóng dáng nhàng nhạt, dưới thực ưng nhãn của dương lỗi chân lập tức hiện ra nguyên hình, đó là một da hỏa tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệt, khóe mắt còn chảy ra máu, hoạt nhìn thật sự rất dọa người. Khiến Dương Lỗi nghĩ tới bộ dạng tên kia giống như quỷ trong phim kinh dị trên địa cầu vậy. Bất quá Dương Lỗi cũng không sợ hãi. Tên này tuy rằng tướng mạo hơi chút khó coi. Nhưng căn bản không có lực uy hiếp gì cả. Một cái, dám định thuộc kể đi qua. Cổ xài, âm hồn, tu vi võ sư tam giai. Mới chỉ là võ sư tam giai thôi. Dương Lỗi căn bản không để trong lòng. Cổ xài đúng không? Ngươi chẳng qua chỉ là một âm hồn thôi. Rõ ràng dám tới quấy rầy ta. Dám làm ta sợ. tránh ra bằng không thì ta tiêu diệt ngươi, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, hống hống hống, cổ xài kia rõ ràng nổi cơn điên, dương nanh múa vuốt đánh tới dương lỗi, móa, cho mặt mũi lại không biết điều, tha cho ngươi một cái mạng, rõ ràng còn không biết dừng lại, rõ ràng còn dám tìm ta gây phiền toái, muốn chết, dương lỗi trọng mắt hơi hiếp, phong ẩn đau ra, chương 347, sở tường quỷ dị. 2. Phong đau thất xác phong lôi sát, âm hồn là âm ám chi â mà lôi điện thuộc về Dương Cương chi vật, vừa vạn khắc chế chúng. A, một đao kia đánh lên trên người Cổ xài chỉ nghe thấy hắn kêu thảm một tiếng, cả người liền như hóa thành hư vô. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn võ sư tam giai Cổ xài lấy được 3 vạn giá trị kinh nghiệm, 300 giá trị khí công, 300 giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một điểm âm hồn chi lực. Âm hồn chi lực, đây là vật gì? Âm hồn chi lực này lại có tác dụng gì? Hệ thống cũng không có nhắc nhở gì, cũng không có giới thiệu cụ thể nào. Điểm này khiến dương lỗi rất bất đắc dĩ. Nếu như giống lúc trước mình ở trong không huyển động đạt được mảnh vỡ, chân thực chi nhãn. Tiếp nhất còn có thể biết rõ, tề tựu mảnh vỡ có thể đạt được chân thực chi nhãn. Nhưng âm hồn chi lực này lại không hề có giới thiệu cụ thể nào cả. Bất đắc dĩ dương lỗi đành phải tiếp tục đi tới. Lại là một đầu âm hồn. Dương lỗi không chút do dự lựa chọn xuất kích. Đinh! Chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn võ vương nhất giai, lấy được 10 vạn giá trị kinh nghiệm, 1.000 giá trị khí công, 1.000 giá trị điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được 10 điểm âm hồn chi lực. Đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn võ hoàng nhất giai, lấy được 100 vạn giá trị kinh nghiệm, vạn giá trị khí công, vạn giá trị điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được 100 điểm âm hồn chi lực. Đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn võ hoàng tam giai. Lấy được 300 vạn giá trị kinh nghiệm 3 vạn giá trị khí công 3 vạn giá trị điểm tích lũy Đinh Chúc mừng người chơi đạt được 300 điểm âm hồn chi lực Đinh Chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn Vũ Đế ngũ dai Lấy được 5.000 vạn giá trị kinh nghiệm 50 vạn giá trị khí công 50 vạn giá trị điểm tích lũy Đinh Chúc mừng người chơi đạt được 5.000 điểm âm hồn chi lực Đinh Chúc mừng người chơi đánh chết Phó Thánh nhất dai Lấy được 100 triệu giá trị kinh nghiệm 100 vạn giá trị khí công, 100 vạn giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1 vạn điểm âm hồn chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 3 vạn điểm âm hồn chi lực. Đinh, người chơi tính gợp lại đạt được 100 vạn điểm âm hồn chi lực. Có muốn tiến hành dung hợp hay không? Dung hợp, còn có thể dung hợp, sau khi dung hợp có thể đạt được gì? Bất quá đã có thể dung hợp, như vậy sẽ có kinh hỉ gì đây? Dung hợp, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả âm hồn chi châu. Âm hồn Chi Châu, âm hồn Chi Châu này đến cùng là vật gì thế, giám định thuật, đinh, chúc mừng người chơi giám định thành công, âm hồn Chi Châu, quỷ tu hoặc là thi tu đạt được âm hồn Chi Châu tốc độ tu luyện có thể gia tăng gấp mấy trăm lần, cũng có thể dùng để luyện chế thành quỷ khí, quỷ tu, thi tu, cái này. Cái này khiến dương lỗi rất là im lặng, mình đánh chết nhiều âm hồn như vậy, đã lấy được âm hồn Chi Châu, nhưng âm hồn Chi Châu này lại không có bất kỳ tác dụng nào với mình cả. Luyện chế thành quỷ khí, bất quá quỷ khí này đối với mình cũng không hề có tác dụng gì a nhưng nếu Thượng Thiên đã để mình đạt được âm hồn Chi Châu này thì hẳn sẽ có tác dụng nào đó, càng đi vào trong, đẳng cấp âm hồn càng ngày càng cao, tu vị càng ngày càng mạnh, nếu như lại tiếp tục nữa, nếu như gặp được âm hồn Võ Thánh Hậu kỳ vậy thì mình thật sự khó có thể làm gì được đối phương, đang lúc dương lỗi do dự thì phát hiện cách đó không xa rõ ràng có một gian thạch thất, trong thạch thất có một trận pháp, Bên trong trận pháp không phải ai khác mà chính là người mình muốn tìm, một vị lâu chủ khác của thiên tinh lâu, sở tường, giám định thuật, đinh, chúc mừng người chơi giám định thành công, giám định thuật độ thuần thuật tăng lên, sở tường, tu vị vũ thần tứ dai, tu luyện thái âm luyện thi thiên, thái âm luyện thi thiên, đây là công pháp gì? Bất quá dương lỗi suy đoán, thái âm luyện thi thiên này khẳng định không phải công pháp chính đạo gì cả, luyện thi, đó chính là tu luyện thi thể. Chẳng phải giống như tu luyện cương thi sao? Mao Sơn Thuật, nếu nói vậy thì tên này khó chơi rồi. Cương thi, bình thường mà nói, cương thi đều cực kỳ khó chơi, đau thương bất nhập, bất tử bất diệt, dương lỗi tinh tế quan sát, phát hiện phía trước tên kia có bầy bốn cổ quan tài. Quả nhiên, tên này có lẽ có thể khống chế thi thể. Bốn cổ quan tài này, một cái lớn nhất trong đó là dùng huyền âm một thượng đẳng luyện chế thành. Đây là tài liệu thượng đẳng để dưỡng thi luyện thi. Đông Đông Thùng thùng, đông đông đông, thanh âm này khiến dương lỗi cảm thấy sợn hết cả gai ốc, chỉ thấy sở tường hai tay kết ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp theo một màn khiến người kinh ngạc xuất hiện, thần hồn của sở tường rõ ràng xuất khiếu ra, thần hồn xuất khiếu, đây là chuyện phi thường nguy hiểm. Hơn nữa chỉ có người đạt tới vũ thần đại viên mãn mới có thể hiểu rõ, mà tu vị của sở tường này chỉ mới là vũ thần trung kỳ thôi, rõ ràng có thể làm được thần hồn xuất khiếu quả thật khiến người cực kỳ kinh ngạc. Sau khi thần hồn sở tường xuất khiếu, ánh mắt của hắn hồng hồng, lué lên lué lên, thập phần quỷ dị, ngay sau đó hóa thành một đạo hồng quang, chui vào trong quang tài huyền âm một ở chính giữa, khen két. Khen két, chỉ nghe thanh âm cơ giới khiến người sợn hết cả gai ốc, dương lỗi cũng cảm thấy tim có chút đập nhanh, ầm ầm một tiếng, một thân hình xuất hiện ngay trước mặt, một người cao lớn uy mảnh xuất hiện ở trước mặt dương lỗi, quỷ dị, thật sự quá quỷ dị, dương lỗi giảm thấp xuống hô hấp. Lại lần nữa dùng giám định thuật, dịch vũ hàng, tu vị vũ thần đại viên mãn, đã chết, hiện bị sở tường nhập vào thân, đã luyện thành cương thi chi thể, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không phải vũ thần đại viên mãn bình thường có thể sánh được, nhược điểm, e ngại chí cương trí dương chi vật, công pháp Quang minh thuộc tính có thể tạo thành tổn thương rất lớn với hắn, ví dụ như Phật hiệu, khó làm rồi, cái này thật sự là khó làm rồi, tên này rõ ràng tu luyện loại công pháp quỷ dị này. Phụ thân vào trên thân thể một cương thi vũ thần đại viên mãn, đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, nói cách khác mình bây giờ căn bản không làm gì được hắn cả, không đúng, dương lỗi chợt nhớ tới, tử điện lôi kích pháo kia không phải là vũ khí chí cương trí dương sao? Cái này chẳng phải là vừa hay khắc chế sở tường nhập vào thân dịch vũ hàng sao? Như vậy nếu mình đánh chết sở tường, hoặc là nói dịch vũ hàng, vậy xem như là đánh chết sở tường vũ thần tứ dai hay sao? Hay là xem như mình đánh chết một bốt vũ thần đại viên mãn, trăng rắc, dương lỗi dưới chân không cẩn thận đạp vỡ một khối xương cốt, chương 348, cương thi chi thể. Người nào, lúc này một âm thanh chói tai phát ra từ trong miệng cương thi chi thể dịch vũ hàng bị sở tường nhập vào thân, đặc biệt khó nghe, sở tường xoay người lại, dương lỗi muốn trốn tránh nhưng đã không kịp nữa, Ngươi là ai? Sao có thể đi vào đây? Hai mắt đỏ thẩm của sở tường nhìn chầm chầm vào dương lỗi. Sở Tường, Sở Lâu chủ đúng không?" Dương Lỗi nhìn hắn lạnh lùng nói, "Ngươi là?" "Ngươi là tiểu tử kia." Sở Tường nhìn rõ ràng mặt Dương Lỗi liền cực kỳ sửng sốt, "Ngươi rõ ràng còn chưa chết, xem ra Thiên Tinh Vũ thật sự vô dụng, một tên tiểu bối cũng không thể thu thập được, ngươi rõ ràng biết ta." Dương Lỗi cũng kinh ngạc, không phải nói Sở Tường này chỉ lo tu luyện, cơ hồ chuyện gì cũng mặc kệ sao, xem ra cũng không phải như vậy, hơn nữa tu vị Sở Tường rõ ràng vượt qua Thiên Tinh Vũ rất nhiều. Hơn nửa tên này tu luyện tà thuật, chỉ sợ thiên tinh vũ coi như có đến 10 tên cũng không phải là đối thủ của sở tường. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên thiên tinh lâu nhiều lần xuất động cũng không thể đánh chết. Nếu lần này ngươi đã xâm nhập thiên tinh lâu, xâm nhập âm hồn động, vậy thì cứ vĩnh viễn lưu lại đây làm bạn với chúng nó đi. Sở tường kêu lên khạc khạc, thanh âm chói tai khó nghe, khiến người toàn thân lạnh buốt Hừ, tà ma ngoại đạo, còn muốn giết ta, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Bộ dạng quái quỷ này mặc dù thực lực không tệ, nhưng ta đã từng đánh chết qua cao thủ cảnh giới thông huyền, chỉ bằng một cương thi chi thể nhò nhỏ như ngươi cư nhiên lại cùng vọng tự đại như thế. Dương lỗi tuy rằng nói thế, nhưng cũng không dám kinh thường, biết rõ nếu lần này mình không sử dụng tử điện lôi kích pháo thì không thể nào kích giết được sở tường, cho nên trong lúc nói chuyện cũng đã lấy ra. Tử điện lôi kích pháo Tử điện lôi kích pháo chính là tử điện thiên lôi chí cương chí dương. Có thể đánh chết võ giả vũ thần đại viên mãn, mà sở tường trước mặt này là cương thi chi thể, so với vũ thần đại viên mãn bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm, trình độ cường hãng của cơ thể so với cường giả cảnh giới thông huyền còn cường hãng hơn, bất quá bởi vì là cương thi chi thể nên nhất e ngại lôi điện, thế nên tử điện lôi kích pháo vừa hay có thể khắc chế nó, cho nên dương lỗi cũng tin tưởng 10 phần, đó là cái gì? Khi dương lỗi xuất ra tử điện lôi kích pháo liền khiến sở tường có một loại cảm giác tim đập nhanh, một loại sợ hãi theo bản năng nổi lên, tự hồ như vật kia có thể tạo thành tổn thương cực lớn cho bản thân vậy. Bất quá bản thân sở tường là một người cực kỳ cường đại, trong nội tâm nghĩ đến thân thể mình hiện giờ là cương thi chi thể vũ thần đại viên mãn, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, sao có thể sợ một đứa con nít ngay cả cảnh giới võ thánh cũng chưa đạt tới chứ, nếu như cái này truyền đi, thể diện của mình sẽ để ở đâu. Kỳ thật hắn không biết là, dương lỗi đã sớm đạt đến cảnh giới võ thánh, chẳng qua giờ đang sử dụng liễm tức giới chỉ thôi. Về phần lúc trước hắn cảm thấy tim đập nhanh, cảm thấy uy hiếp, lại là uy hiếp chân chính. Cương thi chi thể của hắn chính là trí âm, mà tử điện lôi kích pháo trong tay dương lỗi là thuần dương. Âm dương tương khắc, tự nhiên khiến hắn cảm nhận được uy hiếp theo bản năng rồi. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta sẽ giết ngươi, vì vượt qua cảm giác sợ hãi trước kia, sợ tường liền động thủ trước. Tuy rằng là cương thi chi thể, nhưng tốc độ của hắn lại đạt đến cực hạn, so với thiên vương hổ lúc trước còn kinh người hơn nhiều, chỉ nháy mắt đã đến trước mặt dương lỗi, bất quá dương lỗi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hơn nửa chân thực ưng nhãn vẫn một mức không nhắm lại, tự nhiên có thể bắt được hành động của sở tường, mặc dù là cường giả cảnh giới thông huyền như càng dược long lúc trước, ở trước mặt chân thực ưng nhãn của dương lỗi vẫn có chỗ thua kém, huống chi hắn mới chỉ là vũ thần đại viên mãn mà thôi. Vũ thần đại viên mãn tuy rằng chỉ kém cảnh giới thông huyền một cấp độ nhỏ, nhưng chỉ một cấp độ này, khác biệt trong đó lại như một trời một vực, trên lệch quá xa, một võ giả cảnh giới thông huyền có thể không tốn sức chút nào đánh bại mấy chục võ giả vũ thần đại viên mãn có thể thấy trên lệch trong đó kinh người cỡ nào, dương lỗi lạnh lùng cười cười, sở tường a sở tường, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi xông tới, vốn ta còn muốn thu phục ngươi, tha cho ngươi một mạng. Nhưng chính ngươi lại tự muốn chết, vậy thì không trách được ta rồi." Dương Lỗi ngoài miệng nói như vậy, nhưng căn bản không hề muốn thu phục Sở Tường. "Chết, chết, chết!" Sở Tường giận dữ, ba chữ chết liên tục đã cho thấy phẫn nộ trong lòng hắn, mà Dương Lỗi giờ phút này cũng động thủ, Tử Điện Lôi Kích Pháo, phóng cho ta. Lôi Kích Pháo trong tay Dương Lỗi phóng ra ra tự sắc thỉm điện vô cùng chói mắt bắn tới Sở Tường, tốc độ kia so với tia chớp chính thức còn nhanh hơn 3 phần. Trong tích tắc này, Sở tường cảm nhận được nguy cơ và sợ hãi cường liệt nhất, đây là sợ hãi tử vong, nhưng muốn né tránh, nhưng giờ đã không còn kịp nữa, tốc độ quá nhanh, hơn nữa khoảng cách lại gần, căn bản không thể trốn được, không, sở tường không cam lòng rống lên, đây là thanh âm cuối cùng hắn lưu lại trên thế giới này, mà lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở âm, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ thần tứ giai sở tường, lấy được 40 tỷ giá trị kinh nghiệm, đạt được 400 triệu giá trị khí công. Đạt được 400 triệu giá trị điểm tích lũy, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Thái âm luyện thi thiên, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần hồn sở từ, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cương thi chi thể vũ thần đại viên mãn, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần khí trấn hồn linh, Đinh, chúc mừng người chơi tăng lên đẳng cấp, đạt tới võ thánh ngũ giai, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả âm hồn chi châu, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả sát lục chi chương, cứ như vậy đánh chết sở từ Thực nằm ngoài dự tính của dương lỗi, vốn đang có chút bận tâm, lúc này cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, nếu như ngay cả tử điện lôi kích pháo cũng không kích sát được hắn, vậy thì mình cũng chỉ có thể thi triển thúng tức thiên lý tiến hành chạy trốn. Bất quá đáng tiếc chính là lần này chỉ xem như đánh chết sở tường vũ thần tứ giai, mà không phải là đánh chết dịch vũ hàng vũ thần đại viên mãn thật sự đáng tiếc, khiến người phiền muộn nhất chính là tên này rõ ràng không tuôn ra linh thạch, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Lần này sử dụng tử điện lôi kích pháo hao phí 10 miếng thượng phẩm linh thạch, nhưng lại không thu lại linh thạch, tính ra vẫn có chút thiệt thòi, bất quá khi dương lỗi trông thấy đồ vật tuôn ra, nhất là cương thi chi thể dịch vũ hàng thì trong lòng liền bình thường trở lại, tên này là cương thi, nếu như có thể lợi dụng tốt thì mình chẳng phải tương đương với nhiều hơn một cao thủ bảo tiêu cảnh giới vũ thần đại viên mãn sao, như vậy tính toán ra thì vẫn rất lợi, chương 349, trấn hồn linh. 1. Hân nữ bí mật âm hồn động vẫn chưa được khám phá. Bên trong còn có nơi càng sâu hơn, nếu như có thể tìm ra bí mật âm hồn động, vậy thì thu hoạch của mình sẽ càng nhiều hơn nữa. Đương nhiên, trong đó cũng có nguy hiểm, có thể là cực kỳ nguy hiểm, mình có cần mạo hiểm như vậy không? Còn một vấn đề nữa, vạn nhất trong đó có gia hỏa càng cường đại hơn, hoặc là một ít lão ngoan đồng đã sớm đạt tới cảnh giới thông huyền vậy thì mình có thể ngay cả chạy trốn cũng không được. Giống như Kim Liên ngày đó gặp phải vậy, nếu như là người lĩnh ngộ pháp tắc, nhất là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một khi phong tỏa không gian thì mình chỉ còn đường chết, thận trọng, thận trọng, mình nhất định phải thận trọng cân nhắc, vạn nhất nếu mạng nhỏ không còn, vậy thì cũng không còn gì nữa, mình có thể trọng sinh một lần, nhưng cũng không có nghĩa là có thể trọng sinh lần thứ hai, thái âm luyện thi thiên, tinh tế xem xét, phát ra một cái, giám định thuật. Phát hiện thái âm luyện thi thiên này rõ ràng chính là chi nhánh của Mao Sơn Thuật. Mao Sơn Thuật A, đáng tiếc, đáng tiếc đây chẳng qua chỉ là một loại trong Mao Sơn Thuật mà thôi. Mao Sơn Thuật trong trí nhớ dương lỗi coi như là có thể. Bất quá thái âm luyện thi thiên này quả thật rất cường đại. Trong đó vừa vạn có phương pháp luyện thi. Rốt cuộc có nên học hay không đây? Dương lỗi có chút do dự, vẫn nên thu lại trước, đợi có thời gian lại nói sau. Mặt khác chính là thần hồn của sở tường. Không nghĩ tới rõ ràng lại lấy được thứ này, thần hồn sở tường hiện giờ đang nằm trong một thủy tinh cầu màu trắng trong suốt, trông thấy linh hồn sở tường, dương lỗi không khỏi nhớ tới cuồng bạo chi tâm kia, đã có thần hồn này rồi, vậy mình liền có thể luyện chế ra cuồng bạo chiến ngẫu rồi, nếu chế tạo ra cuồng bạo chiến ngẫu thì thực lực tất không bình thường, như vậy mình chẳng khác nào lần nữa nhiều hơn một hộ vệ cảnh giới vũ thần, đây là thiên ý, đây là chuyện đã chú định trong số mệnh sở tường. Mặt khác chính là cương thi chi thể vũ thần đại viên mãn, hiện giờ cổ cương thi này ý thức cũng không có, dương lỗi thở dài, nếu như mình không tu luyện thái âm luyện thi thiên kia thì cương thi chi thể vũ thần đại viên mãn này sẽ không có chút tác dụng nào cả, đáng tiếc, đáng tiếc, mặt khác còn lại chính là thần khí trấn hồn linh, giám định thuật, binh chúc mừng người chơi giám định thành công, giám định thuật độ thuần thuật tăng lên, trấn hồn linh, trạng thái tổn hại, có thể chấn giúp thần hồn, trực tiếp công kích linh hồn tăng thêm tổn thương đối với thần hồn, lại là trạng thái tổn hại, tổn thương gấp bội đối với âm hồn. Trực tiếp công kích linh hồn, đây quả thật là một vũ khí không tệ, nhận chủ, có thể nhận chủ, Dương Lỗi nhỏ một giọt máu lên trên Trấn Hồn Linh, "Đinh, có muốn nhận chủ Trấn Hồn Linh hay không?" "Vâng, đinh, chúc mừng người chơi nhận chủ thành công." Vừa nhận chủ thành công, Dương Lỗi liền cảm giác được một cổ tin tức truyền đến trong óc, Trấn Hồn Linh này rõ ràng thu linh hồn dịch vũ hàn. Cái này khiến Dương Lỗi cực kỳ kinh ngạc, nói cách khác, nếu như mình rót linh hồn dịch vũ hàng vào trong cương thi chi thể kia thì chẳng phải tương đương với sống lại dịch vũ hàng sao, mà dịch vũ hàng này đến cùng là ai, cảnh giới vũ thần đại viên mãn, cái này ở trong cảnh nội càng nguyên quốc cũng không thấy nhiều, hơn nữa vào nhiều năm trước cũng không nghe nói qua có cường giảng nào gọi là dịch vũ hàng cả, không có chút ghi chép nào, xem thử có thể câu thông với dịch vũ hàng không, Dương Lỗi rót ý niệm vào trong đó đã nghe dịch vũ hàng hô to. Sở tường, tiểu nhân hèn hạ ngươi, mau thả ta ra, thả ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không siêu sinh, chết không yên lành, nghe lời này của hắn thì hẳn là bị sở tường ám toán, không biết sở tường có năng lực gì, rõ ràng đánh chết một cường giả vũ thần đại viên mãn, coi như là sử dụng âm mưu quỷ kế, đó cũng là phi thường giỏi rồi, vũ thần đại viên mãn, nếu như mình không có hệ thống vậy thì tuyệt đối không thể nào làm được, đừng nháo nữa, bồ, ngươi không phải tên khốn sở tường kia ngươi là ai, dịch vũ hàng thấy dương lỗi cũng lắp bắp kinh hải, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải người khác, ngươi cũng bị sở tường bắt vào sao, không phải, sở tường đã bị ta giết, bất quá ta rất ngạc nhiên, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là võ giả vũ thần đại viên mãn A, mà sở tường chẳng qua chỉ là vũ thần tứ dai mà thôi, trên lệch lớn như vậy, sao ngươi lại bị hắn giết thế, dương lỗi nhìn hắn hỏi, Ê. vấn đề này nói ra thì rất dài, đúng rồi, Đợi một tí, vừa mới ngươi nói sở tường đã bị ngươi giết đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Có phải thật không, ngươi sẽ không phải là ưu mưu mà sở tường bố trí xuống đấy chứ? Vẻ hoài nghi của dịch vụ hàng càng ngày càng đậm, hắn biết rõ, sở tường đối với mình vẫn một mức không hết hy vọng, yên tâm, lừa ngươi, ta không có hứng thú kia, ta chẳng qua chỉ hiếu kỳ ngươi sao lại bị sở tường ám toán thôi, nếu như ngươi không muốn nói, vậy thì ta cũng không tổn thất gì. Bất quá ta nghĩ, ngươi hẳn là cực kỳ muốn rời khỏi đây hả? Dương lỗi nói, đúng vậy, ta quả thật muốn rời khỏi đây, ngươi thật sự giết sở tường. Ngươi không lừa gạt ta đấy chứ, dịch vũ hàng vẫn hoài nghi, ta nói rồi, ta không hề có hứng thú lừa ngươi, nếu như ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào. Bất quá sau khi ta giết sở tường đã lấy được một cổ cương thi chi thể, đây là do thi thể một cường giả vũ thần đại viên mãn luyện chế thành, rất tương tự với ngươi. Ta nghĩ đó hẳn là thi thể ngươi, dương lỗi nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Dịch Vũ Hàng nghe xong giận dữ, ngươi nói sở tường đã luyện thân thể ta thành cương thi chi thể, dịch Vũ Hàng là người nào? Đó là người nổi bật trong lớp trẻ dịch gia thuộc một trong thượng cổ tứ đại gia tộc, hôm nay mới 47 tuổi đã đạt đến cấp độ vũ thần đại viên mãn lúc trước trong khi tu luyện bị sở tường quấy rầy, bởi thế nên ẩu hỏa nhập ma, thần hùng xuất khiếu. Bởi vì sở tường có được trấn hồn linh vừa hay khắc chế thần hồn dịch vũ hàng, cho nên mới bị sở tường nhốt ở chỗ này, nhưng hắn thật không ngờ đến, sở tường rõ ràng đã luyện thân thể mình thành cương thi chi thể, đúng vậy, lúc ta gặp được hắn, hắn vừa mới phụ thân vào trong cơ thể của ngươi, nếu như không phải ta có vũ khí chí cương Chí dương thì chỉ sợ lần này ai thắng ai thua còn không nhất định, dương lỗi nhớ tới, vẫn cảm thấy thái độ của mình quá mức lỗ mãn, nếu như xảy ra sai lầm nào đó. Vậy thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng, đáng giận, ghê tớm, thật sự quá ghê tẩm, không nghĩ tới tên hỗn đảng sở tường kia rõ ràng luyện thân thể ta thành cương thi, cái này bảo ta làm sao gặp người đây, đáng chết, đáng chết, ta muốn bầm thay vạn đoạn hắn, chỉ có thế mới tiêu được mối hận trong lòng, dịch vũ hàng phẫn nộ không thôi, chương 350, trấn hồn linh. 2. Dương lỗi âm thầm lắc đầu, ngươi muốn đi ra ngoài sao, dĩ nhiên muốn đi ra ngoài. Ngươi xác định chịu thả ta ra ngoài sao, dịch vũ hàng nói, đương nhiên, kỳ thật dương lỗi cũng từng nghĩ qua muốn giết dịch vũ hàng, dù sao tên này chính là cường giả vũ thần đại viên mãn hàng thật giá thật, mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng cũng là cảnh giới vũ thần đại viên mãn A, nếu như đánh chết thì ban thưởng nhất định sẽ không ít, bất quá nghĩ nghĩ, dương lỗi cảm thấy tên này có lẽ vẫn còn giá trị, nhất là thân phận của hắn mình vẫn chưa rõ ràng, bất quá trước đó. Ngươi phải nói cho ta biết thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì Ngươi đến cùng có lai lịch gì Hơn nữa tại sao lại bị sở tường ám toán Nếu như ngươi không nói rõ ràng ta sẽ rất lo lắng Nếu như ngươi không phải là người tốt Vậy thì một khi đi ra ngoài liền gây bất lợi với ta Vậy ta chẳng phải thua thiệt lớn sao Kỳ thật dương lỗi căn bản không lo lắng hắn sẽ gây bất lợi với mình Cho dù hắn muốn động tay Dương lỗi cũng không sợ Mình có được tử điện lôi kích pháo Hơn nửa trấn hồn linh đối với hắn cũng có hiệu quả khắc chế, cho nên nói vậy bất quá chỉ là muốn biết lai lịch rõ ràng cụ thể của dịch vũ hàng thôi. Bất quá dịch vũ hàng cũng là người thông minh, bằng không sẽ không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến tầng thứ vũ thần đại viên mãn Bởi vậy liền hiểu ý trong lời nói của Dương Lỗi hắn liền nói, ngươi là muốn biết lai lịch của ta, hiểu rõ tin tức của ta sao, không sai, Dương Lỗi gật đầu, từ gia của ta rất nhiều, nếu như ngươi muốn là địch nhân của ta. Vậy chẳng phải tha ngươi ra ngoài sẽ nhiều thêm một địch nhân sao? Chuyện như vậy, kẻ đần mới đi làm. Dịch Vũ Hàng nói, làm như vậy cũng là nhân chi thường tình. Không có gì, nếu như ta là ngươi thì không nhất định sẽ thả ngươi đâu. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Ta nghĩ ta và ngươi không có khả năng có cựu oán gì. Gia tộc bọn ta đã hơn 1.000 năm không xuất thế. Cho nên nếu như ngươi không phải người của hồn chi nhất tộc, vậy thì giữa chúng ta không có bất kỳ liên quan nào. Điểm ấy ngươi yên tâm là được. Dịch Vũ Hàng nói, Hồn chi nhất tộc, dương lỗi lắp bắt kinh hải, ngươi là người dịch gia, một trong thượng cổ tứ đại gia tộc sao, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng là một trong thượng cổ tứ đại gia tộc. Hoặc là, ngươi chính là người hồn chi nhất tộc, dịch vũ hàng sắc mặt biến hóa, nếu như thật sự là người hồn chi nhất tộc, như vậy đây là số mệnh rồi, ta không phải người hồn chi nhất tộc, dương lỗi liền nói, mà dịch vũ hàng nghe dương lỗi nói vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải người hồn chi nhất tộc. Vậy là tốt rồi, nếu hắn đã không phải người hồn chi nhất tộc, vậy thì rất có thể là người tam đại gia tộc khác, như vậy cũng sẽ không lo lắng, dương lỗi sẽ hại mình, quan hệ giữa dịch gia với tam đại gia tộc khác cũng không tệ lắm, bất quá, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta tuy rằng không phải người hồn chi nhất tộc, cũng không phải người thượng cổ tứ đại gia tộc, lại nói tiếp ta còn có chút quan hệ với người hồn chi nhất tộc, nếu ngươi đã là người của thượng cổ tứ đại gia tộc, vậy thì thạc xin lỗi rồi. Ta không thể thả ngươi đi ra ngoài được, dương lỗi lắc đầu nói, ngươi không phải là người của hồn chi nhất tộc, nhưng có quan hệ với hồn chi nhất tộc, ai? Đây là mệnh, đây là số mệnh rồi, vốn cho là sở tường chết rồi, ta hẳn là có thể đi ra ngoi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại có quan hệ với hồn chi nhất tộc, dịch vụ hàng thập phần đưa đám nói, bất quá. Bất quá nếu như ngươi muốn đi ra ngoi cũng không phải là không được, dương lỗi suy nghĩ một chút nói, thật có thể. Ngươi, Ngươi có yêu cầu gì? Ánh mắt của dịch Vũ hàng sáng lên, có thể đi ra ngoài thì tự nhiên sẽ không muốn ở trong cái địa phương quỷ quái này làm gì cả, cái gì cũng đều không có, ngay cả linh khí tu luyện cũng không có, một mực cứ đợi mà nói, sợ rằng sớm muộn sẽ nổi điên, mình đã ở chỗ này gần nửa năm rồi, sắp đạt đến cực hạn nhẫn nại rồi, bất quá dịch Vũ hàng cũng rõ ràng, nếu muốn đi ra ngoài nhất định là phải trả giá thật nhiều, về phần đó là cái giá gì sẽ phải đợi dương lỗi nói ra mới biết. Mà Dương lỗi sở dĩ nói như vậy là đang nhớ ại mình còn có một cái nô đại khế ước tạp còn chưa sử dụng, nếu như thành công, như vậy liền không cần lo lắng dịch Vũ Hàng nữa, không duyên cớ lại nhiều ra một cái họ vệ cấp bậc Vũ Thần Đại Viên mãn người nào sẽ ngu đến nỗi buông tha cho, hơn nữa dịch Vũ Hàn còn có thể cùng bản thể của hắn, cũng chính là cái thân thể cương thi kia dung hợp lại, như vậy chiến lực kia tuyệt đối là kinh khủng, thậm chí có thể nói ở dưới cảnh giới thông huyền đã đạt đến trạng thái vô địch. Yêu cầu tự nhiên là có, ta muốn ngươi làm nô bột 10 năm cho ta, dương lỗi nói, nô bột, cái gì, ngươi nói gì? Muốn ta làm nô bột 10 năm, không thể nào, cái này không thể nào, dịch vũ hàng ta làm sao có thể làm nô bột của ngươi, nếu như vậy ta tình nguyện đợi ở địa phương quỷ quái này, hoặc là ngươi vẫn là giết ta đi, dịch vũ hàng vừa nghe, lại để cho mình làm nô bột của hắn, nói đùa gì vậy, chính mình là ai, đường đường là thiên tài trẻ tuổi của dịch gia. Làm sao có thể làm nô bột cho hắn được Ngươi không nguyện ý Như vậy ta cũng không có cách nào rồi Dương lỗi không thèm để ý chút nào mà nói Kỳ thật thì không dối gạt ngươi Ta đánh chết sở tường rồi Còn chiếm được công pháp tu luyện của hắn Thái âm luyện thi thiên Nếu như ta học xong công pháp ghi ở trên đó Đem thân thể của ngư Cũng chính là thân thể bị luyện chế thành cương thi kia lợi dụng mà nói Ta cũng đồng dạng có thể hoàn mỹ khống chế nó Chỉ bất quá cần tiêu hao một chút thời gian mà thôi Ngươi, ngươi, cái này để cho dịch vụ hàng khó có thể íp nhận, chỉ vào dương lỗi mà nói không ra lời, chính ngươi hiểu rõ ràng, nếu như ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân mà nói, như vậy ta có thể để cho ngươi một lần nữa trở lại thân thể của ngươi, mặc dù trở thành thân thể cương thi, nhưng ngươi vẫn là có thể dung hợp hoàn mỹ với thân thể của mình, hơn nữa thân thể hiện tại của ngươi là thân thể cương thi, lực lượng kia, lực phòng ngự kia cũng là tăng lên gấp bội. Có thể nói là đạt đến cảnh giới nửa bước thông huyền, trừ phi là cao thủ cảnh giới thông huyền, nếu không ngươi liền là vô địch, dương lỗi nói xong liền thối lui ra khỏi trấn hồn linh, trừ đạt được những thứ như trấn hồn linh ra, còn đạt được một quả âm hồn châu, như thế chính mình tổng cộng đạt được hai quả âm hồn châu, hơn nửa âm hồn châu này là đồ vật mà thi tu hoặc là quỷ tu mới có thể dùng đến, như thế chính mình hiện tại có một cổ thân thể cương thi cũng là phải dùng tới rồi. Nếu như dịch vụ hàng này thật sự không muốn trở thành nô bột của mình Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại audiowinzt.com